các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Đất. chỉ còn lại một tên không can tâm, bẻn cố chịu cổ tay đau nhức, ý định toàn dùng tay trái nhặt súng lên thay cho tay phải bị thương nhằm bắn vào phía anh. Khe mắt anh không động, thì đồng thời một phát súng trên tay cũng chính xác xuyên qua cổ tay trái còn lại của người nó. Không muốn chết thì mau cứu hết cho ta. đám rùi bọi đương nhiên qua cuộc đọ sức ngắn vừa rồi. Đã biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người đàn ông này Nếu không chạy đi Thì chỉ còn nước chết mà thôi Và lại nhìn thấy một cái Liền biết anh ta là tiện xạ Bách phát, bách trúng Muốn lấy cái mạng nhỏ của họ Qua thực là dễ như trở bàn tay Cùng với anh ta so chiêu Họ chẳng những không lấy được nửa phần thắng Mà trái lại thua thì không thể nghi ngờ Hai mặt nhìn nhau một hồi lâu Cuối cùng họ thông minh lựa chọn chạy trối chết Trần trần ôm lấy Lão Kiều đã ngỡ rơi đất không thể còn dậy nổi. Đôi tay dùng sức bịt lấy miệng vết thương đang chảy ra của Lão. Mong rằng có thể dùng phương thức này để trì hoãn tốc độ của máu chảy. Lão Kiều cả người dĩ nhiên toàn thân là máu. gương mặt vốn dàn đôi yếu đuối, này lại càng không có một chút huyết sắc. Spark ôm đầu, ngồi xồm dưới gầm bàn. Nhìn Lão già hàng xóm trong nháy mắt, toàn thân máu me bê bết ngã xuống trước mặt mình hấp hối, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Dù nguy hiểm đã qua, hai chân hắn vẫn như cũ, nhìn không được mà run cầm cập, nỗi kiếp sợ khó nén và không thể kiềm chế. Ông nội, ông cố gắng lên, cháu dẫn lập tức đưa ông đến bệnh viện. Nước mắt của Trần Trần tự như chuỗi ngọc trai đứt dây, không thể phản hồi, từng giọt từng giọt lũ lượt tràn mi. Trần Trần à. Ông, ông nội chỉ sợ không được nữa Không thể tiếp tục sống cùng cháu nữa rồi Vậy sau không có ông ở bên Cháu phải tự biết chăm sóc Tự chăm sóc chính mình Không được Không được để người khác ức hiếp Ông nội Ông không có việc gì đâu Chúng ta sẽ lập tức đi bệnh viện Chân chân nghẹn ngào không thôi Nước mắt dàn rộ khóc trống Ông tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chân chân Tuyệt đối không Trần Trần à Hãy nghe ông nói đây Cháu cũng đã lớn rồi Cũng đã là người lớn Nên không có ông ở bên Cháu cũng Cũng có thể sống Sống tốt được Không tốt Không tốt một chút nào cả Nếu như không có ông nội Trần Trần tuyệt đối sẽ không sống nổi đâu Ông không nhớ sao Chúng ta vẫn luôn sống nương tựa vào nhau mà Ông không thể không có Trần Trần Trần Trần cũng không thể không có ông nội được đường nhọn ngốc này. Ông nội sớm muộn gì đều phải đi. Hờ nữa nhất định sẽ đi trước cháu. Cháu nói vậy làm sao ông có thể yên lòng mà nhắm mắt được cơ chứ? Trần Trần dính là không muốn cho ông yên lòng đấy, không cho ông rời chân chân đi đâu. Quan Nhơn tiến đến trước mặt lão kiều, ngồi xuống rồi im lặng xem xét thương thế của lão. Trần Trần tức thì túm lấy tay anh. Anh kêu xe giúp tôi có được không? Tôi bạn xin anh đấy. Wanner nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy nước mắt của cô, vô tình và tàn nhẫn đáp. Chỉ sợ đã không còn kịp nữa, ông ấy mất máu rất nhiều. Tuổi cũng đã lớn như vậy, cho dù xe cấp cứu tới thì cũng là lành ít giữ nhiều thôi. Trần trần nghe xong những lời này lên khóc không thành tiếng. Lão Kiều hấp hối, hướng về phía người đàn ông mới tới. Dùng sức lực lớn nhất từ trước tới nay, của mình để mở to mắt nhìn Trần Trần rồi nhìn đến quan nơ ở bên cạnh chân chân mấy người đó có phải tới đây để giết cậu đúng không quan không tài nào nói dối với một lão già sắp chết phải lão kiều bỗng nhiên đưa ánh mắt lại về phía chân chân ánh mắt mờ mịt trong một khoáng bỗng chốc hiện ra một tia sáng kỳ dị chân chân à sau này cháu phải cùng phải phải đi theo người này vô luận cậu ta đi đến đâu Cháu cũng đều phải đi theo. Đây là yêu cầu duy nhất trước khi Lâm chung ta nói với cháu. Cháu, cháu có làm được không? Cái gì? Đi theo người đàn ông này ư? Chân chân gần như là choáng váng. Tại sao ông nội lại nói như thế? Rồi Lão Kiều lại nhìn về phía quan nơi. Cậu trai trẻ à? Cậu có thể đáp ứng tôi thầy tôi chăm sóc cho cháu gái của tôi không? Mặc kệ sau này cậu có dự định gì? đều phải trước trước hết vì nó mà suy nghĩ cho tốt từ này của nó đời này chính là gánh nặng của cậu trách nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net